Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhặt chiếc nhẫn lên, sau khi ngắm qua một lượt, cô cho vào túi áo và quay trở lại. Những đóa hồng vàng nở rộ đón bình minh. Phiên Châu Yên phải sững một lúc rồi cô lẩm bẩm. Những cây hoa này sao giống? Cô đã nhận ra, hồng vàng ở đây rất giống với cành hoa mà cô bắt gặp trong của mình. Thì ra Cô muốn nói thì ra Hoa là nơi này Nhưng khi nghĩ tới người đem nó Vào phòng mình Thì Uyên lại ngừng ngay ý nghĩa Không thể nào Tiền tay Uyên ngắt một cành hoa Và mãi mê nhìn nó như bị thôi biên Mãi gần nửa phút sau Cô mới rời nơi đó Lúc đi lên Dù đổi dốc Nhưng Uyên đi nhanh hơn khi xuống Một phần bởi không có mục tiêu chinh phục, nhưng một phần có lẽ do vừa bước đi mà Uyên cứ thỉnh thoảng quay lại nhìn. Khi xuống hết chuyển đổi, một cách ngẫu nhiên, Uyên đưa tay sờ vào túi. Cô giật mình kêu lên, "Đâu rồi?" Chân nhận cô cẩn thận bỏ vào lúc nãy giờ đã biến mất. Túi của bộ áo khoác thể thao là áo mới, không có chỗ rách. Vậy nó đi đâu? Định trở lại để tìm Nhưng khi sợ xuống túi quần Thì Uyên thở vào Bởi chứng nhẫn vẫn ở chỗ đó Kỳ lạ Uyên chỉ còn biết kêu thầm Rồi bước trở vào nhà Mà hình như đang muốn nghe lại Tiếng đàn hát lúc nãy Khi vào nhà gặp Tư Sương Uyên hỏi liền Chị có nghe tiếng đàn hát Hồi nãy không Sương ngạc nhiên Ủa, đổ có nghe gì? Uyên kẻ sơ lại sự việc và hỏi Gần nhà mình, có ai hay đàn hát không? Từ sườn cũng lắc đầu Tôi đâu có biết ai Xóm này ít người Phần đông là thợ rừng thợ săn Họ đi làm xa Nhiều khi cả năm không thấy về nhà Nếu có chơi đàn Thì họ chơi đàn cò, đàn kìm hay vọng cổ Chứ làm gì biết đàn ngoại gì đó như cô nói Nhiều khi cô nghe họ hát băng hay radio gì đó không chừng. Nguyên quả quyết. Tôi chắc chắn đó là người hát. Tôi còn... Cô định nói là mình nhạt được chiếc nhẫn Nhưng kịp ngừng lại. Rồi cô đưa cảnh hoa hồng vàng cho Tư Sơn xem và kể. Tối qua tôi gặp một cành hồng giống như cảnh này trong vali của tôi. Chị thấy có lạ không? Tư Sơn trốn mắt. Cô nói thật ả Mà chị có biết trong vườn mình Ở đâu có nhiều hồng vàng này không Ở trên đồi Mà cũng lạ Ngày trước ông chủ trồng quanh nhà Chỉ bởi thiếu tưới có một thời gian ngắn Là hồng chết hết Vậy mà đám hồng vàng này Không ai tưới tiêu gì hết Lại sống tốt ở trên đồi Chẳng biết sao nữa Ai chồng nói trên đó Có vẻ suy nghĩ Một lúc từ sường bày đáp Hồi trước hình như cũng do ông chủ trông. lời cô Hà thấp giọng kể. Có chuyện này ít ai biết. Hồi còn khỏe, mỗi khi lên trên này thì hầu như ngày nào ông chủ cũng lên trên đồi đó ở cả ngày. Ông chủ còn cho xây một cái nhà mát trên đó nữa để nghỉ trưa. Có khi ngủ cả tối, chỉ một mình ông thôi. Cái nhà mát đó chỉ mới bị tháo dỡ đi vài năm nay. Chỉ vì... Sao lại giữa bỏ? Từ Sương ngập ngừng một lúc mới chịu nói, "Chuyện này là do bà chủ, tôi nói cho cô nghe thôi, cô đừng nói lại với bà chủ nghe. Uyên động viên chỉ ta, chị biết tính tôi rồi, có bao giờ tôi đứng về phía ba má tôi mà gây ác cảm với người làm trong nhà đâu." Từ Sương mạnh dạn. "Bởi vậy, tụi tôi trong nhà này ai cũng quý mến cô và luôn hết lòng vì cô." Kể từ khi cô thay quyền ông bà chủ cai quản cơ ngơi này Chuyện này thật ra bà chủ bảo tôi phải giấu Chính bà đã ra lệnh cho tôi Mướn người dỡ bỏ cái nhà mát trên đồi Chỉ vì Như sợ có người ngoại nghe được Sương nói thật nhỏ Trong ngôi nhà đâu có ma Lần đầu tiên nghe chuyện đó Uyên giật mình Có chuyện đó sao Mà từ nào giờ có nghe mẹ tôi nói gì đâu Bà dâu giữ lắm, đến cả tôi mà bà cũng không cho biết, mặc dù từ lúc ông chủ còn sống, chính tôi là người Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net